các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net làm bằng cách nào hả thầy? Đức lên tiếng gọi vong nhưng việc này sẽ cần thời gian chuẩn bị ít nhất là năm ngày các cậu ở đây đợi được hay không? Việc này Đức quay sang nhìn Long vậy năm ngày sau con sẽ quay lại đây hy vọng là bà giúp đỡ con Long nói sau đó thì bà lão đứng dậy đi về phía bàn thờ đôi tay của bà quơ quơ như tìm kiếm gì đó một lúc sau thì bà trở người quay lại Đưa cho Long một chuỗi hạt và nói Đây là chuỗi hạt ta vẫn hay mang theo bên người Nay tặng lại cho cậu Tuy không giúp cậu vượt qua khó khăn Nhưng ít nhất có thể giúp cậu thoải mái Trong năm ngày tới Nhận lấy chiếc vòng Long cảm ơn bà lão Sau đó thì ba người trò chuyện thêm một lúc nữa Thì Long và Đức chào bà lão Và cậu nhóc rồi ra về Vừa ra khỏi cửa thì Long hỏi Mày nhớ đường ra không? Yên tâm, tao đánh dấu hết rồi Thế mày định năm hôm nữa quay lại đây thật đấy à? Chứ không biết làm sao bây giờ. Mày đi cùng tao không? Đi chứ. Tao cũng muốn xem câu chuyện của mày như thế nào. Vậy còn công việc thì sao? Lo gì? Làm tự do chứ không phải là làm cho ai đâu mà sợ. Ok. Vậy năm ngày nữa, tao với mày quay trở lại đây. Giờ thì về thôi. Quay trở lại homestay, lúc này cũng đã là giữa trưa. Thấy cả hai anh tê hỏi. Hai cậu vào đó làm gì mà lâu vậy? Dạ, bọn em quấn lạc đường chút thôi anh. Đức trả lời... Biết ngay mà. Thế đã ăn gì chưa? Hai có lên phòng nghỉ một lúc rồi về không? Anh không tính tiền đâu. Dạ thôi anh ạ. Chắc bọn em phải về vì nhà còn công việc nữa anh ạ. Vậy thôi, anh cũng không ép. Cảm ơn anh T lần nữa, sau đó thì cả hai quay trở về. Thức dậy sau một giấc ngủ ngon mà đã hơn một tuần nay Long chưa cảm nhận được. Với tay lấy chiếc điện thoại. Đã hơn 10 giờ sáng rồi. Đưa trước phòng tay lên Long thầm nghĩ. Lâu rồi mới được giấc ngủ ngon như vậy Có khi nào nhớ trước phòng của bà lão không nhỉ Long Long Cô tiếng ai đó đang gọi Long ngoài cửa Nghe thấy tiếng gọi Long vội mặc quần áo Rồi lững thững bước ra cửa Ơ mẹ, mẹ về khi nào vậy Sao không gọi cho con trước Thấy Long bà quát Mày hỏi cái gì mà không mở cửa đi Tính cho mẹ mày đứng ở ngoài này à Còn với cái ngủ đến trưa mới dậy Đây, đây, con mở đây rồi Bước vào nhà mẹ Long nói Để mày ở nhà một mình, mẹ chả yên tâm tạo nào Còn có làm gì đâu mà không yên tâm Mẹ xem nhà cửa đi Có mất cái gì không Không phải chuyện đó nhưng thử nhìn bộ dạng mày xem Có khác nào là thằng nghiện không À tại con vừa mới ngủ dậy Mà hôm nay sao mẹ về nhà thế Cũng lâu tao chưa về nhà Nên muốn về xem mày sống tự lập như thế nào Bố mày thì bận công việc Nên ông ấy không về được Ui sởi, mẹ cứ phải lo Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi con xuống nấu cơm khoảng một giờ sau thì long cũng hoàn thành xong mọi thứ gọi mẹ xuống ăn cơm long hỏi mẹ thấy tay nghề của con sao ờ ờ cũng được mà long này cho mẹ hỏi dạ đợt gần đây mày thấy trong người có tốt không ơ sao mẹ lại hỏi vậy à tại hôm nọ mẹ có đi xem bói ở chỗ một ông thầy ông nói là mày có duyên âm hay là mày lên chỗ ông thầy cùng mẹ xem có đúng không nếu đúng thì nhờ thầy cắt duyên luôn cho Ôi, âm với dương gì mẹ cứ phải lo Còn thấy bình thường mà Mẹ bớt bớt đi xem mấy ông thầy ấy đi Mày nói kiểu gì thế Có thờ có thiêng, có kiêng có lành Mẹ cũng muốn tốt cho mày Còn mày cảm thấy bình thường thì mẹ cũng mừng Vâng, mà mẹ ăn đi Thức ăn nguội hết kìa Sau bữa ăn Long xin phép mẹ ra ngoài có chút việc Rồi gọi cho Đức Alo Giọng Đức trả lời Mẹ đang ở đâu đấy Ra quán cà phê ngồi nói chuyện một lúc Đang coi quán chứ ở đâu? Mà mày ngồi quán cà phê nào, tí tao ra Tao cũng giờ mới chuẩn bị đi Hay là tao qua quán mày rồi đi luôn Ok, vậy cũng được Kết thúc cuộc điện thoại Long phi đến quán đón Đức Sau đó thì cả hai đến quán cà phê gần đó Bước vào quán Đức hỏi Có chuyện gì mà gọi đi cà phê vậy mày Làm gì có gì Thích thì đi thôi mày Thêm qua về thấy trong người đã tốt hơn chưa Cũng ổn hơn Mà hôm nay mẹ tao về mẹ ạ mẹ mày về á mà có chuyện gì bái lại về thế về chơi xong kêu có ông thầy bảo tao bị duyên âm vậy mày nói sao tao bảo không sao chuyện của tao không muốn ông bà ấy biết thêm lo lắng sẽ để làm gì vậy cũng được mà ông thầy mẹ mày xem nói duyên âm sao mày không đi xem thử nếu là duyên âm thì dễ rồi ban đầu thì tao cũng nghĩ như vậy nhưng nhưng làm sao mà thôi nhắc chuyện này làm gì tại mai châu lúc này bản áo đang khép mình trong gian phòng tối một tay cầm lá bùa có những hình thù quái dị còn tay kia thì đang nhỏ ra những giọt máu đỏ vào trước bên Nghe